Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa.net chương 259. Ngày nào cô ta cũng cảm thấy Nguyễn Khe đang thiêu chiến với địa vị của cô ta, muốn kéo cô ta từ trên mây xuống rồi dẫm đạp lên. Cô ta cũng không ngờ Nguyễn Khe có thể thu hút sự chú ý của hứa trước, đồng thời khiến hứa trước lão đảo chạy theo mình. Phải biết, bình thường hứa trước ở trong trường giống như một nhà vô địch vậy, không để bất kỳ ai vào mắt cả. Hiếp một hơi thật sâu, cô ta nói, ngày hồng nhan họa thủy.